Chương 3 Trầm Cảm Tôi thường xuyên giữ mối quan hệ thân thiết đối với những đồng nghiệp của mình. Ngoài lý do bạn bè, theo tôi, đây cũng là một điều rất cần thiết cho công việc. Chúng tôi thường xuyên trao đổi với nhau về bệnh nhân, về cách thức khám bệnh, cũng như những phương pháp điều trị mới nhất. Tôi rất coi trọng những ý kiến đối cùng những lời nhận xét của các đồng nghiệp khi họ nói về tôi và nhiều khi họ đã giúp tôi nhận ra được những điều mà tôi vẫn còn chưa ý thức được rõ. Có lần một đồng nghiệp đã nói với tôi mình thấy Nam rất nhạy trong việc khám và chữa bệnh trầm cảm. Đó là một lời khen thành thật và tôi cảm thấy rất vui. Tôi không dám sớm tự mãn là mình đã hoàn toàn am hiểu về loại bệnh này. Thế nhưng trên góc độ là một bác sĩ, đây thật sự là một loại bệnh gây cho tôi nhiều hứng thú. Những người bệnh trầm cảm thường có một tâm hồn rất mỏng manh. Họ thường dễ bị tổn thương và tổn thương một cách sâu sắc. Họ tinh tế nhạy cảm, và cũng chính vì điều này mà họ đã cảm thấy khó khăn trong việc bảo vệ tâm hồn mình không bị trầy xước trước những gia chạm thô bạo của cuộc đời. Trầm cảm hiện nay đang là một trong những vấn đề nóng bỏng của thời đại. Hàng ngày, giới truyền thông liên tục đưa tin về vấn nạn tự tử, không chỉ của những người nổi tiếng, cũng như cảnh báo liên tục về sự gia tăng đáng sợ của bệnh trầm cảm. Tôi xin đưa ra đây một thông tin để minh chứng cho vấn đề này. Trong bản báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới, WHO, tại thời điểm năm 2001, có khoảng 121 triệu người trên thế giới bị trầm cảm và theo dự đoán của WHO thì đến năm 2020, trầm cảm sẽ là nguyên nhân thứ nhì sau bệnh tim mạch. gây ra tàn phế trên toàn thế giới đối với cả nam lẫn nữ tuy nhiên nó sẽ là nguyên nhân hàng đầu gây nên tàn phế ở nữ giới trầm cảm có thể xuất hiện bất kỳ lúc nào trong cuộc đời nhưng thường gặp nhất là ở lứa tuổi từ 24 đến 44 thời gian gần đây câu hỏi mà tôi thường gặp không chỉ ở bệnh nhân mà còn từ cả những người tôi quen biết là sao tự nhiên tôi cảm thấy buồn quá, thế nhưng chẳng hiểu tại sao lại như vậy. Tôi thấy xung quanh thật trống rỗng, thật tẻ nhạt, và tôi muốn làm một điều gì đó để thay đổi sự tẻ nhạt ấy. Liệu có phải tôi bị trầm cảm không? Cũng là một người bình thường như bao người khác, tôi rất hiểu cảm giác này. Chính bản thân tôi Đã từng có những lúc cảm thấy rất chán nản, một sự chán nản vui dơ nhưng lại tồn tại một cách rất cụ thể. Đã có những khoảnh khắc, tôi cảm thấy cuộc sống của mình sao mà mệt mỏi quá, trống rỗng quá. Tôi chẳng muốn làm gì, chỉ ngồi yên một chỗ, không nghe nhạc, không xem phim, tivi mà cũng chẳng đọc sách hay suy ngẫm cứ thế ngồi yên để cho nỗi buồn dây quanh mình. Những khoảnh khắc ấy rồi cũng tự động trôi qua và tôi lại tiếp tục bước vào nhịp sống thường nhật cứ như một cỗ máy vận hành quá nhiều tạm ngưng hoạt động hoàn toàn trong một thời gian cho nguội máy rồi lại tiếp tục những nguồn quay mới của mình Thế thôi Trong cuộc sống ai cũng sẽ phải gặp những nỗi buồn thế nhưng không phải cứ buồn là sẽ bị trầm cảm Nỗi buồn trong bệnh trầm cảm là sự buồn bã một cách sâu sắc. Ở những người bình thường, tâm trạng buồn có lúc sẽ đến, có thể sẽ tồn tại trong một thời gian, nhưng rồi nó sẽ qua đi, để nhường chỗ cho những cảm xúc khác như sự lo lắng cho công việc, ý thức trách nhiệm đối với những người thân ham muốn học hành quan hệ bè bạn. Không những thế người bình thường khi buồn, vẫn có thể tìm đến những cách thức giải trí hợp gu với mình như đi du lịch, nghe nhạc, khiêu dũ hoặc thậm chí là đi uống bia để giải khuây. Thế nhưng người bệnh trầm cảm thì lại khác. Họ cảm thấy mệt mỏi, mất hy vọng, không có gì có thể khiến cho họ thích thú lên được ngay cả khi đó là những hành động mà trong lúc bình thường người bệnh vốn yêu thích. phải xác định rằng đây không phải là một sự lười biến yếu ớt về mặt tinh thần hoặc là một giai đoạn mệt mỏi nhất định nào đó trong cuộc sống bình thường mà người ta hay gặp phải. Trầm cảm là một rối loạn y khoa, cần phải được điều trị một cách bài bản và nghiêm túc. Con gái tôi đang du học tại Mỹ. nên tôi vẫn thường xuyên để ý đến những cách thức sinh hoạt của các học sinh du học tại nước này. Có lần, tôi được biết một câu chuyện khá ngộ nghỉnh. Đó là chuyện của một nữ sinh du học cùng tuổi với con gái tôi, cũng như một số sinh viên du học khác. Cô này được một gia đình người Mỹ gốc Việt bảo trợ. Tôi là người gốc Việt và vẫn cố duy trì khả năng nói tiếng Việt, Giữa những thành viên trong gia đình với nhau, nhưng do sống xa quê hương quá lâu, nên cách thức sinh hoạt nói năng cũng như cách thức tư duy của những người trong gia đình ấy đã gần như được mỹ hóa đến 8-9 phần trăm. Cô gái ấy là một thiếu nữ rất vui vẻ năng động và hay đùa giỡn. Có một hôm, trong khi nói chuyện điện thoại với bạn bè của mình ở Việt Nam, cô này đã lặp đi lặp lại những câu như Tao học nhiều lắm, mệt muốn chết luôn. Hoặc hôm trước tao đi ăn phở, tô phở ở đây to như cái nón cối, ăn no muốn chết. Cô không ngờ rằng những người trong nhà đã tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của cô và họ vô cùng hoảng hốt cho rằng cô đã bị bệnh trầm cảm rất nặng và có ý định tự sát. Bằng chứng là cô ta đã chẳng liên tục nhắc đến hai từ muốn chết đấy thôi. Chỉ khoảng dài tiếng sau, một bác sĩ tâm thần được mời đến và khám ngay cho cô. Tất nhiên, cô đã cố gắng giải thích cho bác sĩ và mọi người trong gia đình mà cô đang sống hiểu rằng cô hoàn toàn không bị trầm cảm và cũng chẳng hề có ý định tự sát. Vấn đề chỉ nằm ở chỗ khác biệt ngôn ngữ mà thôi. Giống vậy, cô cũng đã hù cho mọi người một trận khiếp dí á. Tuy sau đó mọi người đã hiểu ra, nhưng họ năn nỉ cô đừng bao giờ dùng đến từ muốn chết trong những câu nói của mình nữa. Khi mới về làm bác sĩ tại bệnh viện tâm thần thành phố Hồ Chí Minh, tôi đã gặp phải một ca bệnh khiến tôi phải dây dứt rất nhiều. Bệnh nhân trầm cảm lần ấy là nam, một thanh niên cao lớn đẹp trai mới học lớp 12. Vào thời điểm đó nam đã được 18 tuổi. Khám cho Nam tôi nhận thấy rằng Nam bị trầm cảm. Khi được người nhà đưa đến khám bệnh, Nam vẫn giữ được một thái độ có vẻ tương đối bình thường, nếu không muốn nói là bình tĩnh. Trong buổi khám này khi nghe hỏi có từng nghĩ đến cái chết bao giờ chưa, thì Nam lắc đầu không nói, thậm chí còn tỏ vẻ như bị xúc phạm. Sau khi khám xong tôi yêu cầu người nhà cho Nam uống thuốc theo toa. Thế nhưng chỉ hai ngày sau, tôi nghe báo lại một hung tin, Nam đã treo cổ tự tử tại nhà và đã chết. Sau này tôi nghe người nhà Nam kể lại là Nam đã giấu thuốc dưới nệm chứ không uống. Cũng như một số bệnh nhân tâm thần khác, Nam cho rằng mình bình thường khỏe mạnh nên không cần đến sự trợ giúp của thuốc men. Sự ra đi của chàng thanh niên cao lớn trẻ trung và còn cả một tương lai nhiều hứa hẹn ấy đã ám ảnh lấy tôi trong một khoảng thời gian rất dài. Tôi cứ cảm thấy như số phận đã đưa bàn tay nam đến với tôi nhưng tôi lại không thể nắm thật chặt bàn tay ấy để giành lấy nam ra khỏi lưỡi hái của tử thần. Cũng từ đó tôi nghiêm khắc, kiên quyết hơn nữa trong việc yêu cầu người nhà bệnh nhân cho bệnh nhân uống thuốc và khéo léo kiên trì hơn trong việc tìm hiểu về các ý tưởng tự tử của bệnh nhân trầm cảm. Thông qua trường hợp của Nam và một số trường hợp trầm cảm khác, tôi nhận thấy rằng việc tự tử ở người bệnh tâm thần đôi khi được diễn ra theo một quá trình, thậm chí là một hệ thống. Bên cạnh những ca tự tử rất đột ngột của những bệnh nhân trầm cảm kích động lại có khi những bệnh nhân trầm cảm xem việc tự tử như một kế hoạch lớn của đời mình thậm chí họ còn nghiền ngẫm việc sẽ tự tử như thế nào tự tử ở đâu giống nhân vật nào mà mình yêu thích và sẽ mặc những bộ quần áo kiểu dáng màu sắc thế nào để đi vào cái chết Chính vì vậy mà sau này tôi thường rất cảnh giác khi thấy một bệnh nhân trầm cảm, tỏ ra bình tĩnh, thậm chí là nhẹ nhõm vui vẻ. Nếu sự vui vẻ ấy diễn ra một cách đột ngột, thì đó lại chính là thời điểm nguy hiểm nhất, cứ như khoảng trời rất lặng trước cơn giông bão kéo tới. Khi ấy, bệnh nhân ở trong tư thế của một kẻ đang dậy tay từ biệt thế giới mình đang sống, đồng thời đã cất sẵn trong túi, chiếc vé không khứ hồi để hâm hở bước lên trên toa tàu tử thần. Thái độ vui vẻ, nhẹ nhõm ấy là thái độ của một người đã thoát ra khỏi cái mớ bồng bông, bấy lâu lùng bùng trong tâm trí và đã chọn được cho bản thân mình một quyết định chắc chắn, ngay cả khi đó là quyết định tự tử. Ca bệnh trầm cảm nặng nề nhất và có nhiều sự biến chuyển kỳ diệu nhất đối với tôi là một ca mà tôi đã chữa cách đây 10 năm. Đó là một bệnh nhân nam, một công tử chính hiệu, con của một gia đình danh tiếng. Khi gặp tôi, Thịnh, bệnh nhân ấy đang ở trong một tình trạng vô cùng thê thảm. Thịnh phát bệnh trước đó đã hơn 4 năm, khi anh vừa tròn 20 tuổi. Anh đã từng tự tử hai lần bằng cách uống thuốc ngủ nhưng không thành công. Lần tự tử thứ ba là nhảy thẳng vào một chiếc xe đang chạy. Tài xế xe cố hãm phanh nên tính mạng của Thịnh không bị đe dọa. Thế nhưng cú thắng gấp ấy cũng đã khiến cho Thịnh trở nên tàn phế. Sau này Thịnh giải thích một cách rất chi tiết là mình đã uống thuốc ngủ tự tử vì muốn bắt trước thần tượng là nữ danh ca Dalida. Và đã nhảy vào đầu xe để tự dẫn Vì muốn bắt chước nhân vật cực kỳ đáng yêu Trong tiểu thuyết Anna Karenina Gặp Thịnh nằm rủ trong bệnh viện Với nhiều phần cơ thể nát nhừ Với đôi mắt trống rãi Cùng cái nhìn rộng không Cái nhìn của một tâm hồn gần như đã dở dụng Tôi cảm thấy thương xót cho Thịnh Cho gia đình của Thịnh Và cho chính bản thân mình Trước sự kỳ vọng của gia đình anh đã gửi gắm, tôi phải xoay sở ra sao đây khi gặp phải một ca bệnh đầy thách thức như thế. Những ngày đầu tiên trong quá trình điều trị, Thịnh hoàn toàn đóng kín trước tôi, điều đó thật ra cũng chẳng có gì là khó hiểu. Trước đây, khi còn là một công tử khôi ngô lành lặn, luôn đạt được những thành tích xuất sắc trong học tập và luôn thu hút được sự ngưỡng mộ từ những người khác giới. Thịnh đã còn chán đời đến mức ba lần chủ động tìm cách rời bỏ thế giới này thì giờ đây khi nhiều phần thân thể đã bị hủy hoại nặng nề người yêu của anh sau tai nạn thê lương cũng rời bỏ anh ra đi thì cuộc sống đối với Thịnh lúc này quả thật là còn tệ hơn cái chết. Thế nhưng chẳng hiểu sao mỗi khi gặp gỡ và trò chuyện dù chỉ là cuộc trò chuyện một chiều với chàng trai này tôi vẫn cảm nhận được ở anh Một nét gì đó rất trong sáng hồn nhiên cùng một sức sống tươi trẻ và mãnh liệt. Điều gì đã khiến cho chàng trai trong sáng này lại bị trầm cảm nặng nề đến thế nhỉ? Quan tâm kiên nhẫn, cuối cùng thì tôi cũng đã trò chuyện được với Thịnh. Khi đã khỏi bệnh, Thịnh kể lại là Cứ bốn giờ chiều mỗi ngày, nhìn ra cổng bệnh viện Thấy bác sĩ mặc một chiếc áo sơ mi bỏ trong quần tay sắc chiếc cặp to đùng mắt đeo cặp kính mát cũng to đùng bước những bước đi nhanh phong thái có vẻ rất khẩn trương để đến chữa bệnh cho em là tự nhiên em lại mũi lòng thấy thương thương hồi đó thành trang được thực hiện những biện phá phục hồi chức năng tại trung tâm dược lý trị liệu thành phố Hồ Chí Minh sau những thương tích khủng khiếp ấy Thịnh tiết lộ Thật ra ban đầu em không nghĩ rằng bác sĩ lại có thể dành thời gian mỗi ngày đến trung tâm để điều trị cho em được biết là lúc ấy bác sĩ mới học tại Pháp về có rất nhiều công việc bận rộn cần phải làm hơn nữa gia đình em cũng không phải là đại gia đến độ có thể chi ra những khoản lợi lộc vô cùng đặc biệt nào trong việc điều trị cho em hơn gấp nhiều lần nếu so với việc bác sĩ điều trị cho những bệnh nhân khác. Thế nhưng, khác với sự suy đoán ban đầu của Thịnh. Ngày nào bác sĩ cũng đến, kiên nhẫn đều đặn, và có một vẻ gì đó hơi chịu đựng, điều đó đã khiến cho em cảm thấy xúc động thật sự. Và cũng từ đó, em bắt đầu chịu đối thoại với bác sĩ. vì cảm thấy mình quá có lỗi nếu cứ im lặng và bất hợp tác. Những hoang mang lo lắng quá đổi nhạy cảm của một chàng trai chuẩn bị giả từ tuổi ấu thơ để bước vào cuộc đời rộng lớn và nhiều thách thức, những khoảnh khắc du dơ nhưng mạnh mẽ khi anh ý thức về sự vô nghĩa của kiếp người và kể cả áp lực nặng nề đến ngọt thở vì sự kỳ vọng to lớn ở những người thân đều được tháo gỡ từ từ trong những buổi làm liệu pháp tâm lý. Cũng mang đặc điểm của nhiều bệnh nhân bị rối loạn trầm cảm, tâm hồn của thịnh cực nhạy. Sự nhạy cảm ấy mạnh mẽ đến nỗi Tôi có cảm giác như nếu những người thân của thịnh và kể cả những người bình thường xung quanh Chỉ cần thoáng có một chút cảm xúc, mang tính tiêu cực đối với anh, điều đó sẽ được thu nhận một cách nhanh chóng và ngay lập tức nó sẽ trở thành một vết xước trong tâm hồn anh. Thịnh là một người sống có lý tưởng, có ước mơ. Anh đã từng bước vào tuổi đôi mươi bằng tất cả trái tim đầy lửa, đã từng nhìn thế giới bằng cái nhìn qua lăng kính cầu dòng, và ánh sáng cuộc sống xung quanh anh đã từng chứa đầy những dần hào quang rực rỡ thế nhưng cuộc đời không phải là truyện cổ tích khi đối diện với những điều ấy ngọn lửa trong trái tim thịnh lại thiêu cháy chính anh và tâm hồn anh trở nên đau đớn như bị đâm phải bởi muôn ngàn mảnh sắc nhọn của cái nhìn pha lê dở dụng tôi biết lúc này Thịnh đang trải qua giai đoạn khủng hoảng của sự thật, sự khủng hoảng của một chàng hoàng tử, rời bỏ thế giới thần tiên đẹp đẽ trong tháp ngà của mình, bước vào một khu rừng cuộc đời bí ẩn, có những khóc khỉnh, có những gập gền, và thậm chí là còn ẩn chứa biết bao điều thất vọng không dừa ý. Thế nhưng sau bao đau đớn đến cực độ của những thức tỉnh, Thịnh bắt đầu hồi sinh, sự hồi sinh đến với Thịnh không đột ngột, nó được biểu hiện bắt đầu từ những hoạt động hết sức giản đơn như xem tivi, đọc sách, chơi vài môn thể thao nhẹ, sau đó anh chịu tiếp xúc với những người lạ và để cho mẹ dẫn đi chơi bên ngoài. Không những thế, giờ đây Thịnh đã hòa nhập lại vào xã hội và sự hòa nhập đó lại tốt hơn Những mong đợi của tôi cũng như những người thân của Thịnh Anh nhanh chóng gạt hái những thành công Trong công việc và hiện nay đã là một người rất nổi tiếng Từ một bệnh nhân bị trầm cảm nặng Gần như đã tàn phế về mặt tâm hồn thành đã vượt lên chính mình Và trở thành một tấm gương của lòng tốt và nghị lực Nếu có một điều gì đó để nói với bệnh nhân này Thì tôi sẽ nói rằng, em thật tuyệt vời thịnh ạ, tôi tự hào về em. thể tâm thần là người phải tìm hiểu để uống đắng và chữa lành những căn bệnh tinh thần của rất nhiều dạng bệnh nhân, có những bệnh nhân ngoan ngoãn nhưng cũng có những bệnh nhân rất chứng, thường trở chứng, có những bệnh nhân cởi mở nhưng lại có những bệnh nhân khép kín. Có những bệnh nhân đơn giản nhưng cũng có những bệnh nhân phức tạp. Có những bệnh nhân chất phát bình dân Nhưng lại cũng có những bệnh nhân rất kiêu kỳ thông minh và sự thông minh các cớ của họ đã khiến cho các bác sĩ tâm thần không ít lần phải lúng túng. Tháng 5 năm 2005 có một bệnh nhân khá kỳ lạ đến tìm gặp tôi, đó là một diệt kiều Mỹ 32 tuổi, dáng dóc, gầy gỏng, mái tóc cắt ngắn, phong cách khá bụi với chiếc áo sơ mi rộng thùng thình thả ngoài chiếc quần trinh dày cộm mặc dù là một bệnh nhân đến khám về tâm thần nhưng ánh nhìn của người này lại khá linh hoạt và toát lên dẻ sắc sảo thông minh dẫu rằng dẻ mặt của cô đang hết sức buồn bã nếu không muốn nói là câu có em hãy kể cho bác sĩ nghe về vấn đề của mình tôi bắt đầu cuộc nói chuyện thưa bác sĩ em đã bị tâm thần Bệnh nhân đáp tỉnh queo, sự khẳng định của cô khiến cho tôi cảm thấy không khỏi bất ngờ, thế nhưng tôi vẫn điềm tĩnh hỏi tiếp, vậy em đến khám bệnh hả? Tôi muốn xác định xem, bệnh nhân nhận thức thế nào về tình trạng của mình. Không, bệnh nhân lắc đầu, em không đến khám bệnh mà đến để được chữa bệnh. Ê, cụ thể thì em có biết mình bị bệnh gì không? Có chứ, em bị trầm cảm. Bệnh nhân xác định, sao em lại biết là mình bị trầm cảm? Trước khi đến đây, em đã từng khám ở một bác sĩ nào khác chưa? Chưa, thế nhưng em đã từng đọc rất nhiều tài liệu về bệnh trầm cảm và nhận thấy mình đúng là có những dấu hiệu đó. Bệnh nhân trả lời, Dẻ rất chắc chắn. Những dấu hiệu gì? Tôi muốn trắc nghiệm xem kiến thức của bệnh nhân đến đâu. Chán nản nè, mệt mỏi nè, không ăn được nè, không ngủ được nè, sụt cân và... Và gì nữa? Uhm, có ý định tự tử. Thế em đã từng nghĩ đến chuyện mình sẽ tự tử lúc nào và bằng cách nào chưa? Chưa em chỉ có ý định thôi bác sĩ à Theo tôi được biết thì hình như em là một Việt kiều Mỹ Tôi từ từ chuyển đề tài Đúng vậy Bệnh nhân xác nhận Thế tại sao em không chữa bệnh tại Mỹ Một đất nước rất tiên tiến và có nền khoa học phát triển Mà lại về Việt Nam để chữa Em đâu có bị bệnh ung thư Không thay thận hay thay tim. Đơn giản là em bị trầm cảm. Chỉ một bác sĩ có cùng dòng máu, cùng màu da, cùng những tập tục, những suy nghĩ, cùng quê hương xứ sở với em, thì mới có thể đồng cảm để tháo gỡ những rắc rối trong tâm hồn em và chữa khỏi cho em được. Đây là một trong những bệnh nhân tâm thần có cá tính và tự chủ nhất mà tôi đã từng gặp. Thế nhưng cũng chính vì những lý do đó mà việc tìm ra nguyên nhân mắc bệnh của cô lại gặp rất nhiều khó khăn. Tôi có cảm giác như bệnh nhân này đang muốn chơi trò ú tim đối với tôi. Trong những lần khám bệnh cho cô, tôi lờ mờ nhận thấy rằng trong thâm tâm, cô hiểu tại sao mình bị bệnh nhưng vẫn kiên quyết không nói ra. Và dường như cô muốn để tôi phải tự thân dận động, bởi lẽ nếu bác sĩ không đủ khả năng để tìm được nguyên nhân khiến tôi bị bệnh, thì làm sao chữa khỏi cho tôi được. Về mặt kinh tế, bệnh nhân này tương đối khá giả. trình độ học vấn của bệnh nhân trên đại học, cô lại không bị bất kỳ một chứng bệnh nan y nào, và cũng không phải là người tin vào thần thánh. Cuộc sống xung quanh của cô vẫn yên ả, mọi thành viên trong gia đình đều tỏ ra thương yêu cô, còn bạn bè thì cũng chẳng ai có vẻ tác động được đến cô một cách sâu sắc. Vậy thì nguyên nhân khiến cô bị trầm cảm là gì? Điều đó quả là một dấu hỏi lớn đối với tôi. Sau 4 lần điều trị, tình hình của bệnh nhân này vẫn chưa có những tiến triển đáng kể. Cô vẫn bị nhức đầu mất ngủ và cảm giác mệt mỏi rã rời đến từng tế bào trong cơ thể. Không chỉ có thế vì cô cứ than thở luôn miệng về, cảm giác chán nản sâu sắc, cướp dây bọc lấy cô khiến tôi thật sự lo lắng. Quan sát cách đi đứng nói năng thái độ cử chỉ của bệnh nhân này, tôi bắt đầu cảm thấy ngờ ngợ về nguyên nhân khiến cô mắc bệnh. Dẫu có vẻ bề ngoài là một phụ nữ Thậm chí dáng dốc khá chuẩn Và khuôn mặt khá xinh Thế nhưng ở cô vẫn toát lên một nét gì đó có vẻ cưng cứng Không giống với cái nét mềm mại vốn có Của những người phụ nữ bình thường Phải chăng bệnh nhân này Đã gặp phải những vấn đề liên quan đến giới tính Càng chú ý nhiều đến hành vi Cách nói năng Cách ăn mặc của cô Tôi càng thêm tin tưởng về phán đoán của mình. Cuối cùng, sau những lần trị liệu tâm lý, bệnh nhân đã thú nhận rằng mình là người có khuynh hướng đồng tính. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến cho bệnh nhân trở nên khủng hoảng, lo sợ và bị trầm cảm nặng nề. Nhận thấy bệnh nhân này có vẻ khó khăn trong lúc trò chuyện, nhưng lại tỏ ra thích thú đặc biệt trong việc viết lách. Tôi đã thay đổi phương pháp trị bệnh dưới hình thức đối thoại trực tiếp bằng cách yêu cầu bệnh nhân viết những tâm tư cảm xúc của mình ra giấy và sau đó đưa lại cho tôi xem những dồn nén ấm ức bấy nhiêu năm như vừa được khơi thông. Chỉ ba ngày sau đó, bệnh nhân đã đưa cho tôi những dòng tâm tư đầy kính gần một cuốn dở học trò. Bệnh nhân luôn phải vật lộn với những cảm xúc trái ngược nhau Trên mặt phải của cuộc sống cô cố gắng sống một cách bình thường đúng như gián dốc và giới tính mà mọi người nhìn vào mình thế nhưng trong cái mặt trái đầy góc khuất cô lại luôn nóng bừng lên những khao khát được trở thành một người khác một giới tính khác và một gián dốc khác Những khao khát âm thầm ấy luôn luôn bị kìm nén dạp gì vậy nó lại trở nên rất dữ dội và mạnh mẽ chẳng khác nào luồng khí sụt sôi và nóng bỏng bị nén chặt trong chiếc nồi áp suất trên bếp gas đỏ lửa của các bà nội trợ việc nhận định bệnh đã thành công thế nhưng phải chữa cho ca trầm cảm đặc biệt này như thế nào đây trong sâu thẳm tâm hồn Bệnh nhân cảm thấy rất chán ghét thân thể của mình, cứ như đó là một ngôi nhà xa lạ và gớm guốt, mà linh hồn cô bị buộc phải trú chân. Cô khao khát tất cả mọi thứ thuộc về giới tính khác, giới giới tính mà cô đang mang. Cô thèm có được bộ ngực phẳng lì của đàn ông, bộ ngực mà cô cho rằng toát lên sự dững chải và mạnh mẽ. Cô thích được mặc những thứ quần áo có chất liệu cứng. và đầy vẻ bụi bậm của phái nam bởi lẽ đối với cô những thứ giải mềm mại hay các thứ đăng tên trên các bộ trang phục của phụ nữ thật rườm rà lòe lòe và diêm dúa cô cảm thấy sợ đến không thể thở được và một cảm giác tẩm lợm dâng lên trên cổ hồng khi nghĩ đến chuyện phải ở trong vai trò một người nội trợ phải nấu nướng và cung phụng cho một gã nào đấy Mà cô sẽ gọi là chồng. Cô vừa căm ghét. Lũ đàn ông bậm trợn, vừa nguyền rủa sao mọi đàn ông trên đời này không chết cả đi, lại vừa ghen tị với họ và mong muốn được như họ. Thật sự đây là một bệnh nhân đồng tính từ trong bản chất. Thế nhưng tôi đã gặp không ít lúng túng trong quá trình tìm được hướng ra cho việc điều trị. Phải khuyên nhũ bệnh nhân thế nào đây? Việc kìm nén tất cả những cảm xúc thuộc loại bản năng là một việc làm không thể thực hiện ở bệnh nhân này. Hơn nữa, ở một góc độ nào đó, việc kìm nén ấy đồng nghĩa với sự phi nhân bản. Thế nhưng tôi cũng không thể khuyến khích bệnh nhân bộc lộ thoải mái những ham muốn đầy bức bách của mình bất chấp định kiến xã hội. Bởi lẽ, Những bột phát ấy có khi khiến cho cô phải trả giá rất nhiều Sau một thời gian điều trị Và khi mối quan hệ giữa tôi và bệnh nhân Đã đạt đến một mức độ tin tưởng và thông hiểu cần thiết Chúng tôi bắt đầu có một cuộc trò chuyện thật sự thẳng thắn Thời gian gần đây Báo chí có đăng rất nhiều Về trường hợp một số nhân vật công khai thừa nhận rằng Mình chuyển đổi giới tính Em có đọc không? Thưa bác sĩ em có đọc Không những em đọc Mà còn lưu trữ hết Tất cả những tài liệu về họ Vậy nói cho bác sĩ nghe là Em cảm thấy họ thế nào? Có xấu không? Hay là tốt? Họ rất dũng cảm Bệnh nhân gật gù Ra vẻ rất tâm đắc Với những nhân vật Mà tôi nêu ra ở trên Thế còn em Em có nghĩ rằng Mình là một người dũng cảm Ừm, uhm, cũng có Nhưng Nhưng em không dũng cảm Theo kiểu như họ Nghĩa là sao? Em... Em không muốn la lên cho cả thế giới này biết rằng Em là một người đồng tính Ừm, uhm, và... Sao nữa? Em... Không có ý định đi giải phẫu giới tính đâu Tại sao vậy? em đã từng tỏ ra không hài lòng với cơ thể mình mà. Thế nhưng, việc giải phổ giới tính sẽ làm cho người ta mất đi từ 10 đến 20 năm tuổi thọ. Đối với em, một là chết ngay, hai là sống lâu, em không muốn chết trẻ. Nhưng em vẫn ấn tượng với những nhân vật dũng cảm ấy. Đúng vậy, bệnh nhân xác nhận và từ họ em cũng sẽ có những so sánh nhất định đối với mình. Đúng vậy. Vậy thì em có dự tính gì cho mình? Em thấy không? Trên đời này cũng có rất nhiều người giống như em. Họ gặp phải những lệch lạc về mặt giới tính. Thế nhưng đâu phải ai cũng buồn, cũng bế tắc tuyệt vọng, hay muốn tự tử. Thậm chí, có nhiều người trong số đó còn rất nổi tiếng, rất thành công. Bệnh nhân im lặng. Tôi nói tiếp. Em đừng nghĩ rằng mình đang mang một bi kịch không thể giải quyết. Em thấy đấy. Tuy vẫn có nhiều vấn đề về người đồng tính chưa được xã hội công nhận nhưng cái nhìn của xã hội về vấn đề này hiện nay đã thoáng hơn. Cuối cùng thì sau 6 tháng điều trị Bệnh nhân đã bình tĩnh trở lại, đã biết chấp nhận thực trạng của mình và biết linh động hơn trong cách sống. Điều quan trọng nhất là bệnh nhân không còn tìm cách chối bỏ mình hoặc muốn nổi loạn, bộc lộ bản năng thứ hai một cách quá khích và bất chấp. Cuối cùng, sự lạc quan ở cô và ở cả tôi, bác sĩ điều trị cho cô, đã xuất hiện khi tôi nghe cô khẳng định. Em chỉ đồng tính thôi chứ đâu phải chuyện gì ghê gớm. Bác sĩ thấy đó, đâu phải tất cả những người đồng tính trên thế giới này đều phải chết. Ngược lại, có những người còn rất tự hào với bản thân mình. Em cũng vậy, em phải sống để tìm cho ra được hạnh phúc của riêng mình. Chắc chắn sẽ có một con đường nào đó dành cho em. Nếu như trong những ngày đầu mới thành lập, Trầm cảm chưa phải là một trong những loại bệnh tâm thần thường gặp được theo dõi và điều trị tại bệnh viện tâm thần thành phố Hồ Chí Minh, thì giờ đây, số lượng bệnh nhân bị trầm cảm đến bệnh viện điều trị đã xếp hàng đầu trong các ca bệnh tâm thần. Chẳng có gì là cường điệu nếu có ai đó nói rằng ngày nay, nhìn ở đâu cũng có thể thấy trầm cảm. Bệnh trầm cảm xuất hiện ở mọi nơi. Từ những môi trường rộng lớn và đầy tính cạnh tranh của những công ty xí nghiệp cho đến khoảng không gian nhỏ bé và yên ả của gia đình, bệnh trầm cảm cũng không chừa ra bất cứ một đối tượng nào từ những học sinh nhỏ tuổi đang ôm cặp đến lớp mỗi ngày cho đến những người đã đến độ tuổi về hưu đang tận hưởng cuộc sống rảnh rang nhàng nhã sau một quãng đời làm việc vất vả. Có một loại đối tượng rất dễ bị mắc chứng bệnh này và khi mắc thường là ở mức độ nặng. Nếu không được theo dõi điều trị kịp thời thì nguy hiểm sẽ rất lớn, đó chính là phụ nữ với căn bệnh trầm cảm sau sinh. Theo kết luận của ngành tâm thần thì sau khi sinh, ở một số phụ nữ xuất hiện tình trạng thay đổi về cảm xúc như chợt vui chật buồn. thường xuyên lo âu và rất dễ bị kích thích, khó tập trung chú ý. Thông thường thì các triệu chứng này sẽ xuất hiện từ ngày thứ ba đến ngày thứ sáu sau khi sinh và nhanh chóng chấm dứt. Tình trạng trên được y học gọi là cơn buồn thoáng qua sau sinh, baby blues. Thế nhưng nếu tình trạng này không chấm dứt sau ngày sinh thứ mười, thì rất có thể bệnh nhân đã bị rối loạn trầm cảm sau sinh. Trên thế giới, tỷ lệ trầm cảm sau sinh là 10%, ở thành phố Hồ Chí Minh, tỷ lệ này là 5,3%. Tôi đã từng gặp rất nhiều bệnh nhân trầm cảm sau sinh. Nếu như có những trường hợp mà nguyên nhân trầm cảm của người bệnh hoàn toàn có thể giải thích được, tình hình kinh tế quá khó khăn đã gặp nguy hiểm đến tính mạng trong lúc sinh, Con bị khuyết tật, cuộc sống vợ chồng không được hạnh phúc, người bệnh phải chịu những áp lực nặng nề từ phía những đối tượng khác như mẹ chồng, cha chồng. Thì lại có những trường hợp bệnh nhân chỉ vì bị bệnh, chẳng có nguyên nhân rõ rệt nào cả. Tháng 12 năm 2004 tôi đã gặp một trường hợp như vậy. Mai Thi, cô bệnh nhân này có hầu hết những điều kiện mà nhiều phụ nữ mơ ước. Thi xinh đẹp, có trình độ học vấn cao, và đang giữ chức vụ trưởng phòng cho một công ty nước ngoài, thu nhập cả ngàn đô la một tháng. Không những thế, thì còn có một mái ấm lý tưởng, một anh chồng biết quan tâm đến cô và yêu thương cô hết mực. Tóm lại, mọi thứ xung quanh bà mẹ trẻ này gần như là hoàn hảo, thế mà bỗng nhiên, cô lại bị trầm cảm, mà lại trầm cảm rất nặng là đằng khác. Cô thường xuyên khóc vô cớ, rất hay câu có gắt gỗng. Không những thế cô mất hẳn cảm giác ngon miệng, và điều đáng sợ là cô cảm thấy chẳng có chút tình cảm nào nếu không muốn nói là chán ghét, sinh lên bé bỏng, mà mình vừa mới sinh ra. Thấy tình trạng của Thi quá nghiêm trọng, người nhà cô đã đưa cô đến phòng mạch của tôi, Sau khi được điều trị thích hợp bằng thuốc cũng như bằng những biện pháp tâm lý, 6 tháng sau thì đã hoàn toàn bình phục và đi làm trở lại. Không những thế cô còn tỏ ra khá dũng cảm khi bày tỏ ý định sẽ tiếp tục sinh một đứa con nữa vì theo lời bà ngoại của bé thì chẳng thà sinh luôn một lúc, tùy cực lúc đầu nhưng sau này lại khỏe, chứ để lâu lâu mới sinh lại thì ngán lắm. Sau đó, cô còn nửa đùa nửa thật nói với tôi, nếu lỡ sinh em bé thứ hai xong, em mà bị trầm cảm nữa, thì đã có bác sĩ, lo gì? Hiện nay có một số yếu tố được cho là nguyên nhân chính trong việc gây nên các loại bệnh trầm cảm. Đầu tiên là yếu tố sinh hóa. Đó là sự thiếu hụt hai chất serotonin và norepinephinin trong não và chính sự thiếu hụt này sẽ gây ra những triệu chứng như lo âu, bực tức, mệt mỏi kế đến là yếu tố di truyền theo thốc kê thì đối với những trường hợp trẻ sinh đôi cùng trứng nếu một trẻ bị trầm cảm thì xác suất bị trầm cảm vào một thời điểm nào đó trong cuộc đời của đứa trẻ còn lại sẽ lên đến 50% một yếu tố rất quan trọng nữa là Yếu tố nhân cách Những người tự ti hay đánh giá thấp bản thân, những người quá nhạy cảm hoặc thường xuyên bị tác động bởi các hoàn cảnh bất lợi cũng rất dễ bị trầm cảm. và cuối cùng là yếu tố môi trường, những đối tượng thường xuyên tiếp xúc với những cảnh bạo lực bị rùng bỏ, bị lạm dụng hoặc điều kiện vật chất sống quá tệ. cũng có khả năng mắc bệnh trầm cảm rất cao. Trầm cảm là một căn bệnh tâm thần rất nguy hiểm. Người bệnh chán nản, thu mình lại, và cuộc sống của họ chẳng khác nào địa ngục trần gian. Một bệnh nhân trầm cảm theo dạng, nghiền ngẫm tâm thần mà tôi từng điều trị thành công, đã mô tả cuộc sống của mình trong lúc bị trầm cảm như sau. Không có giấy bút nào, miêu tả hết được sự đau khổ khủng khiếp trong tôi. Tôi quá thất vọng, trong lòng tôi chỉ còn chữ hận. Hận đến tận xương tuổi, hận quá không làm gì được, hận đến mất ăn mất ngủ, hận cho đến không thể chửi rũa được và không biết phải làm sao. Sau khi được một Việt Kiều hỏi cưới nhưng sau đó lại bị từ chối, bệnh nhân này... đã bị sang chấn tâm lý và rơi vào khủng hoảng trầm trọng cô luôn cảm thấy có một cục đá thật nặng đè lên ngực tôi đè lên cổ họng của tôi miệng tôi đắng chát và út ức và tôi không thể thở được suốt ngày ý nghĩ của cô luôn tập trung vào một sự kiện duy nhất sự kiện cô bị từ chối trước đám cưới tất cả những cảm xúc của cô cũng đều xoay quanh cái trục sự kiện này và nỗi đau ấy của cô còn chập chờn ngay cả trong giấc ngủ. Nhiều bệnh nhân trầm cảm khi không được chữa trị sẽ tìm đến cái chết như một sự giải thoát, và nếu bị phát hiện, bị cứu sống, họ sẽ tìm cách tự tử lần thứ hai, thứ ba. Những lần tự tử sau thường có khả năng thành công lớn hơn những lần tự tử trước. Thế nhưng... Đây lại là một loại bệnh hiện nay đã có những biện pháp điều trị hiệu quả. Nếu được điều trị sớm và đúng cách, tỷ lệ bệnh ổn định là khá cao, khoảng 70% đến 80%. Hiện nay, biện pháp điều trị bệnh trầm cảm phổ biến vẫn là điều trị bằng thuốc, chống trầm cảm, kết hợp với tâm lý liệu pháp. và thuốc chỉ phát huy tác dụng đầy đủ sau thời gian từ 3 đến 6 tuần điều trị liên tục.